các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuộc đời của người đó, cục hết, nó sẽ giết chết người đó, rồi tìm một người khác để tiếp tục đeo bám. Cái này vượt ngoài tầm kiểm soát của các thầy bà trong vùng. Thế nên, nó phải lặn lội lên thành phố tìm thầy giỏi để hóa giải, rồi hôm nay đang trên đường vào một ngôi chùa lớn nổi tiếng linh thiêng để xin cách trị cái nhẫn đó thì nó gặp tôi. Tôi gật đầu, cũng đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện của nó, nhưng trong lúc này, tôi cũng không có biết cách nào để giúp nó được cả. Bạn bè mà thấy nó lâm vào cái hoàn cảnh éo le như vậy, không thương cảm sao được. Cho nên mới nói, không phải cái trúng số là tốt, người ta vẫn thường hay nói, trúng số cũng là tới số. Bây giờ tôi mới tin đó là sự thật. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt nó lên tiếng hỏi, Nè, thí dụ này mày sống thế nào? Sao nhìn có vẻ hốc hác tiểu tụy vậy? Tôi cũng thành thật đem kể hết về những chuyện đã qua và cả những rắc rối tôi đang gặp phải." Nghe xong thì nó cười lớn. <cười> "Tưởng là chuyện gì chứ? Chuyện đó thì dễ quá mà, tao giúp mày được ngay. Nhưng mày phải hứa với tao, sau khi thu xếp ổn thỏa những rắc rối cho mày, mày phải giúp cho tao ba điều, có được không?" Một ba điều hả? 30 điều tao cũng hứa luôn đó, chỉ cần mày giúp được tao qua cơn bĩ cực này, chuyện gì tao cũng có thể làm. Tao còn gì để mất nữa đâu. Mày nói như vậy á cũng không phải. Mày còn có gia đình, còn có cha mẹ. Gia đình là cái thứ quan trọng nhất, là cái thứ tồn tại duy nhất. Những thứ khác có hay không á đều không quan trọng. Tao cần mày hứa với tao điều thứ nhất, đó là sau khi tao giúp mày thanh toán hết nợ nần, Mày phải tìm cách quay lại trường học, tiếp tục học cho xong, có thế nào cũng không được bỏ. Tiền học mày á không phải lo, tao chi trả hết, đằng nào tao cũng không có mang theo được. Mày giúp tao thiệt hả? Nếu được như thế á, tao hứa, hứa sẽ quay lại trường học, nhất định tao sẽ làm được. Hử, còn chuyện gì nữa? Mày nói luôn đi. Chuyện thứ hai, tao muốn mày hứa là sau khi tao chết, đem ta chôn ở cạnh mộ của mẹ tao. Ờ, cái thằng này ăn nói dớ dẩn cái đâu không vậy? Đang yên đang lành sao mà chết? Nhổ nước miếng nói lại đi mày. Nói bậy nói bà, không có đùa đâu. Không phải là đùa, là thật. Cái những này như một lời nguyền. Tao biết trước số phận của tao rồi. Cũng sẽ như là cái gã đàn ông tao gặp ở nghĩa địa hôm trước. Không có cách gì tránh khỏi được đâu. Vậy mày có chịu hứa với tao không? Ừm được rồi, tao hứa. Nhưng mày cũng phải cố gắng tìm cách. Tao nghĩ ở trên đời này á, không có cái gì là không có giải quyết được. Ừm, còn chuyện thứ ba là gì? Chuyện thứ ba, tao muốn mày giúp tao. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của tao. Trước khi chết, tao sẽ để lại toàn bộ tiền bạc cho quỹ từ thiện. Mày giúp tao hoàn thành điều mơ ước cuối cùng là xây một căn nhà cho những người già neo đơn ở chính làng của mình. Được không? Rồi tao sẽ có khoản riêng cho mày coi như là bù đắp. Được, tao hứa. Mày đã giúp tao chuyện nợ nần á và tiền học, thế là quá đủ rồi, không cần khoản chung khoản riêng gì nữa đâu. Thằng Hiếu khẽ gật đầu, rồi nó hạ giọng như năn nỉ mà nói. Còn một điều nữa. Điều này là tâm xin mày đó. Tao cầu xin mày, mày hãy giúp cho tao, nhất định phải giúp cho tao. Ừm, uhm, sau khi tao chết, mày đem cái nhẫn này á vào chùa để các sư trong chùa tụng kinh ngày ngày để đánh tan cái con quỷ trong đó, không được để nó hại người nữa. Và đặc biệt sau khi tao chết, chiếc nhẫn sẽ rơi ra, tuyệt đối không được đeo nó vào, cũng không được để ai đeo nó vào. Đây là tâm nguyện cuối cùng của tao, mong mày hết sức giúp đỡ. Ta không muốn có ai bị nó hại như tao nữa đâu. Nói đến đây, thì nó rơm rớm nước mắt. Tôi cũng thấy cánh mũi mình cay cay. Thật không ngờ bạn bè bao lâu gặp lại, tưởng là hàng quyên chuyện vui, ai ngờ lại là trăng trối hậu sự. Cuộc đời này thật là quá trớ triêu, trò đùa số phận quả là nghiệt ngã. Sau khi nói xong mọi chuyện, nó trả tiền cà phê rồi cùng tôi đến gặp cái đám giang hồ mà tôi đang mượn nợ. Thanh toán hết một lần cả gốc lẫn lời, tôi như thoát được một gánh nặng thoát được một món nợ tiền bạc nhưng lại vướng vào một. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net